Xin chào quý khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và trong video này, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập ba của câu chuyện Chiến Long Vô Song qua sự diễn đọc của Thổ Niêu. Quý vị hãy giúp Thổ Niêu bằng cách like, share và có cảm xúc khi nghe truyện, đăng ký kênh và đồng thời cũng như là chia sẻ tới bạn bè cùng đam mê truyện, cũng như là cập nhật các video một cách nhanh nhất và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Buổi sáng, vợ chồng Đồng Hán Đông và cả Mã Bảo Chi lên đường trở về Bắc Kinh. Gia đình của Trần Ninh và Tống Sinh Đình và cả Đồng Kha cũng đến sân bay Tiến Việt. Đồng Hán Đông bởi vì là Đồng Kha không có đồng ý ở bên Âu Dương Hiên. Thì vẫn canh cánh ở trong lòng. Lúc này hồ nại nhiên nói Được rồi, chúng tôi xong nên máy bay về rồi Mọi người cứ về cả đi Má Hữu chi thì cũng sẵn rõ con gái Tiểu khả, hiểu thiên vẫn là rất tốt Còn hãy suy nghĩ thêm đi Còn nữa, cho dù là con không có thích hiểu thiên Thì cũng đừng có tùy tiện yêu người con trai khác Đặc biệt là không thể yêu cái loại vô dụng như là anh rể của con lắm Đồng Kha thì là vừa bực lại vừa giận Dạm cho nên nói Được rồi được rồi mà Bố mẹ bớt nói phải câu đi Tiến vợ chồng Đồng Hán Đông đi Cả nhà Trần Ninh cùng với cả Đồng Kha Lái xe quay trở về Ở trên đường Tống Dinh Định hỏi Sự định tiếp theo của Đồng Kha Đồng Kha thì cười khách nên nói ừ, Không có sự định gì đâu Chỉ là đợi nhà máy sản xuất thuốc Của tập đoàn Ninh Đại nhà anh chị Là xây xong nhóm vaccine phòng bệnh Của bọn em Vào nhà máy sản xuất thuốc Của anh chị Thì em sẽ làm cố vấn kỹ thuật ở đó À <cười> Chị họ à? Anh xe nữa Sau này em cũng làm việc ở chỗ anh chị rồi đấy nha Tống Sinh Đình cười điện nói Trung Hải không so sánh được với Bắc Thành Sao như hình như là em rất là vui vẻ Nếu như sau này làm việc ở Trung Hải thì phải Đồng Kha trộm nhìn tới Trần Ninh Lúc này thì đang phụ trách lái xe Mắt đảo đảo vài cái điện nói Uhm, có thể cùng với cả Và làm việc với anh chị Thì em đương nhiên là vui rồi Đồng Kha nói đến đây thì liền chuyện chủ đề liền nói À đúng rồi chị ơi Nhà máy sản xuất thuốc của công ty anh chị Đã xây dựng như thế nào rồi ạ Tống Sinh Đình mỉm cười lại liền nói À bên nhà máy sản xuất thuốc Phượng Hoàng Sung Đội thi công cũng đang làm việc đâu xa đấy rồi Chẳng bao lâu nữa thì nhà máy sẽ sản xuất thuốc Và sẽ có thể hoàn thành bước đầu thôi Đích thân bố trị làm giám đốc ở nhà máy, ông ấy đã chuẩn bị bắt đầu tuyển dụng công nhân cho nhà máy rồi. Vấn đề duy nhất bây giờ thì cũng chính là phải nhập vào thiết bị sản xuất thuốc. Mà trước tiên thì tạo ra dây chuyền sản xuất đầu tiên, sản xuất ra một lô sản phẩm vaccine đầu tiên. Trần Ninh khẽ nền lên tiếng. Thiết bị dây chuyền sản xuất nhà máy sản xuất thuốc và em đã nghĩ xong sẽ nhập ở đâu chưa? Tống Sinh Đình gật đầu, em đã liên lạc với hai công ty hiểu hạn về thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng rồi. Một chính là công ty thiết bị sản xuất thuốc Lam Thiên. Công ty còn lại thì chính là công ty thiết bị sản xuất thuốc quốc tế Gemini đó. Lam Thiên là công ty thiết bị sản xuất thuốc lớn nhất của thị trường Giang Nam. Chúng ta đó, ưu điểm của nó chính là giá cả sẽ hơn một chút, cung cấp hàng hóa cũng sẽ hơn. Nhược điểm thì chính là thiết bị khoa học kỹ thuật cao thì kém hơn so với cả công ty nổi tiếng ở nước ngoài Còn Gemini thì lại là một công ty thiết bị sản xuất thuốc nổi tiếng của Hàn Quốc. ưu điểm của nó là tất cả các thiết bị đều là thuộc hàng tân tiến nhất Nhược điểm lại chính là giá cả rất đắt đỏ Mà hơn nữa thì thiết bị từ trong tay bọn họ luôn có điều kiện đi kèm Channing tò mò nên nói Nếu như hai công ty Nam Thiên và Gemini thì đều không có hoàn hảo Tại sao không cân nhắc đến công ty thiết bị sản xuất thuốc phi nong gì? Tống Dinh Đình nghe vậy, không nhịn được. Người ẩm tức giận liền nói. Dĩ nhiên là em biết thiết bị sản xuất thuốc của công ty phi nong có trình độ cao nhất ở trong nước rồi. Mà thậm chí thì còn thuộc mức độ cao cấp nhất của cả thế giới nữa. Nhưng mà vấn đề là phi nong này thuộc nhà máy sản xuất của quân đội. Thiết bị sản xuất của bọn họ chỉ cung cấp cho công ty thuộc sở hữu của nhà nước thôi. Sao có thể sẽ bán thiết bị cho công ty nhỏ như ninh đại của chúng ta chứ? trần ninh mỉm cười lại để nói Vậy cũng chưa chắc đâu hai là để anh thử nhé Tống Sinh Đình thì nắc đầu lại để nói um, Không cần đâu Lúc mới đầu thì em cũng hy vọng rằng Có thể nhập được thiết bị của phi nông đó Nhưng mà em cũng đã tham khảo qua ý kiến của các chuyên gia rồi Kết luận của bọn họ đưa ra là không có thể nào đâu Vì vậy nên em mới từ bỏ đó Nên lạc với hai công ty Nam Thiên và Game Mini rồi Thiết bị của hai công ty Nam Thiên và Gemini thì cũng khá tốt mà. Em đã hẹn với cả Park Chung-gung, chủ tịch tập đoàn của Gemini, gặp nhau ở tại công ty vào chiều nay rồi. Hy vọng rằng là có thể đạt được tâm nguyện hợp tác với ông ấy. Trần Ninh thì vốn là muốn nói rằng anh có thể giải quyết được chuyện công ty phì nồng. Nhưng mà sau khi nghe Tống Sinh Đình đã hẹn xong với cả tổng giám đốc của công ty Gemini, thì sẽ gặp bạn vào buổi chiều hôm nay để bàn bạc chuyện hợp tác anh liền không có nói gì nữa buổi chiều tổng giám đình tới công ty dẫn đầu những sở quản lý cao cấp của công ty tiếp đón Park Sung Kun đàm phán cái việc nhập khẩu thiết bị sản xuất thuốc đồng Kha thì cũng rảnh rỗi đến nhàm chán liền kéo theo cả Trần Ninh đi ra ngoài đến quán thịt nướng nổi tiếng ở trên mạng đi ăn thịt nướng Quán thịt nướng Hàn Quốc Phương Phi chính là một quán thịt nướng kiểu Hàn rất là nổi tiếng, giao gần đây ở thành phố Trung Hải. Điều kiện quán này thì cũng khá tốt, trang trí cũng rất đẹp. Ở trong khách sạn thì cũng khá là đông, mà hơn nữa thì đều những là nam thanh nữ tú. Thậm chí thì còn có không ít cả người Hàn Quốc cũng ăn cơm ở đây. Đồng Kha và Trần Ninh gọi một chỗ ngồi xuống. Đồng Kha gọi các món như là sườn bò, bít tết, tôm biển... Cùng với cả các loại chai rượu nho trắng nữa. Cùng với cả Trần Ninh ngồi khoanh nò nướng. Vô cùng là hào hứng nướng thịt ăn. Cô lại còn lấy cả điện thoại, chụp hình, đăng bài liên tục. Trần Ninh thì mặt đầy là bối rối. Em là đến ăn cơm hay là đến để chụp ảnh đăng bài vậy? Đồng Kha thì cười khánh khách để nói. Anh dạy à, cái này thì anh không hiểu rồi. Ăn cơm và đi du lịch, nếu như không có đăng bài, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ hả? Trần Ninh cạn lời. Anh và Đồng Kha chênh nhau vài tuổi, nhưng mà anh cảm thấy rằng anh và Đồng Kha có khoảng cách không thể vượt qua. Trần Ninh không thể hiểu rằng sao này ăn một bữa cơm mà cũng phải đăng bài lên mạng, cũng không cảm thấy rằng thịt nướng kiểu Hàn thì có gì ở đâu là ngon. Anh cảm thấy rằng còn không ngon bằng cả nậu ở quán ăn Tứ Xuyên nữa. Nhưng mà Đồng Kha thì này ăn rất là ngon lành. Ở bên cạnh là một nhóm người khách Hàn Quốc, dường như là cho dù là ở đâu thì người Hàn đều thích là nớn tiếng. Người đứng đầu trong nhóm của người Hàn này chỉ là một chàng trai trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen đeo kính cọng vàng trông vẻ rất là lịch sự mang theo một chút hóng hách Anh ta vừa mới uống rượu cùng với cả bạn cùng bàn, vừa là không ngừng kêu la mấy câu tiếng Hàn chọc chọc cho những người bạn của anh ta không ngừng cười ha ha Trần Ninh thì nghe không có hiểu tiếng Hàn không biết những tên này đang nói cái chuyện gì nhưng mà Đồng Kha thì từng đã học tiếng Hàn Cô ấy không chịu nổi, nhíu mày lên, sáu khổ tức giận nhìn về phía của đám con trai Hàn Quốc ở bên bàn. Trần Ninh thì khẽ hỏi: Sao thế? Đồng Kha có chút tức giận liền nói: Cái tên điều kính đó chắc hẳn là công tử của tập đoàn tài chính nào đó ở Hàn Quốc, đang khoe khoang với đám bạn của anh ta rằng anh ta ở Trung Quốc từng chơi đùa với bao nhiêu cô gái. Ừ, thật là kinh tẩm. Trần Ninh thì lại bình thản liền nói: Ở đâu cũng sẽ có mấy con sủi quen là được rồi. đồng kha liền đứng dậy để nói anh sẽ anh cứ ăn đi em vào phòng vệ sinh một nha. nói rồi thì cô liền đi về phía của phòng vệ sinh. đồng kha mặc một chiếc t-shirt bó sát màu trắng kết hợp với cả một chiếc quần jean tôn màu trắng màu xanh lam. chân đi đôi giày trắng. trông cô rất là duyên dáng yêu kiều như là một nụ hoa chớm nở vậy. mấy tên con trai người hàn quốc ở bàn bên thì cũng đã chú ý tới đồng kha từ khi cô tửa bên cạnh đi qua tên nào cũng rối rít kêu lên mà thậm chí thì còn có kẻ tùy tiện còn hít sáo bắc ji jun đeo kính cộng vàng lúc này thì đã uống có hơi say thì mắt càng sáng lên ayjo cô gái này trông rất là thanh khiết và xinh đẹp chính là khu của tàu hệ đó mấy tên đi cùng thì thi nhau đùa bỡn bắc ji jun này không phải rằng cậu nói rằng những người đều ở trung quốc nhìn thấy chúng ta Thì mắt liền sáng lên như sao sao? Miệng thì hét ô ư, chủ động nhào tới. Cậu còn nói rằng cậu đã từng chơi đùa không ít những người đẹp ở Trung Quốc rồi. Em gái này nhìn cũng khá ngon đó. Hay là cậu thử xem có thể rủ rỗ được hay không đi. Bác Jisoo trông thì cũng khá ổn, mà cao tầm khoảng 1m80. Hơn nữa lại cũng rất giàu, cộng thêm hào quang bạn bè ngoại quốc. Khiến cho anh ta luôn có lợi thế khi mà rủ rỗ các em gái ở Trung Quốc này. Lúc này thì anh ta nhìn theo bóng sáng tho thả cân đối của Đồng Kha, mắt điển híp lại nhìn nói. Được, tôi sẽ thử thể hiện sự quyến rũ của tôi cho các cậu xem. Xem tôi làm như thế nào để sự xong cô ấy ngay tại phòng vệ sinh nha. Nói xong rồi thì anh ta liền đứng dậy đi theo Đồng Kha. Mà Đồng Kha vừa mới bước tới cửa của nhà vệ sinh. Nghe thấy ở phía sau có tiếng bước chân. Cô ta dừng lại theo bản năng, quay người lại, Sau đó liền nhìn thấy Park Jisoo có hơi say. Bác Jisoo thì cười híp mắt, dùng tiếng chung nêu nói tiền nói. <cười> Xin chào người đẹp, tên là Bác Jisoo, đến từ Hàn Quốc, là tổng giám đốc của tập đoàn Gemini đó. Đồng Kha thì rất là không có thiện cảm với cả Bác Jisoo, lạnh lùng niệt nói. Có chuyện gì vậy? Bác Jisoo thì chống một tay lên tường, nhìn Đồng Kha từ trên xuống dưới, cười một cách đều dạ niệt nói. Người đồng hoàng thì không nói những lời mở ám, tôi thích cô không biết rằng cô khó hứng thú cùng với tôi là một cặp gặp gỡ đầy đam mê một lần không. Park Ji Soo nói, anh mắt nửa muốn nửa không, nước vào trong phòng vệ sinh nữ. Sau đó thì bổ sung thêm một câu địa điểm nên chọn luôn là phòng vệ sinh nữ này là được rồi. Mặt của đồng kha thay đổi nhanh chóng né tránh nghiêm khắc liền nói, anh cút ra, tôi không quen anh, có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không? Park Ji Soo thì lại cười ha ha liền nói. <cười> Báo cảnh sát bắt tôi Tôi có quyền miễn tội ngoại giao Cho dù là có là cưỡng hiếp cô Thì cũng không ai dám bắt tôi đâu Đồng Kha thấy hành vi và lời nói Của tên này xấu xa và tồi tệ Hơn nữa thì cả người còn tỏa ra Mùi rượu nồng nặc Nên không làm muốn nói ní nẻ với cả một tên say rượu Chọc vào không nổi Thì cũng tránh chứ không được Cô quay người định đi Nhưng mà bác Ghi Sung thì Kéo tay của Đồng Kha lại không cho cô có thể rời đi. Con nào phun rượu, hóng hách liền nói giả vờ cái gì nữa. Con gái Trung Quốc các cô đều như vậy thôi. Trong lòng thì rõ ràng là thích những sáu ca Hàn Quốc như chúng tôi lại còn giả vờ giả dật. Mẹ nó, thôi, bớt giả vờ đi. Tôi thích cô rồi. Thế nào cũng phải làm một ngày với cô. Có phải là muốn tiền hay không? Muốn bao nhiêu cứ việc mở miệng ra đòi. Ngày này có đủ không? Bác Jesus nói rồi thì móc ra một tập tiền tệ, tiền đô la Mỹ nhét ngay thẳng vào trong túi áo của đồng kha Giá trị tiền của đô la Mỹ này thì đều chỉ là những mệnh giá 100 đô Cộng lại thì cũng phải tới mấy chục nghìn Nếu như đổi sang nhân dân tệ thì cũng phải tới hơn 200 nghìn tệ Bác Jesus thường dùng những chiêu này khi bắt chuyện với những người đẹp ở quán bar Mỗi lần thì chẳng sai rồi Nhưng mà đồng kha thì cũng đã dùng sức đẩy anh ta ra Tiền cũng vương vãi trên đầy sàn, đồng khá tức giận liền mắng. Đồ khốn nạn, có hiểu tôn trọng con gái hay không cả, cầm tiền về nhà mà chơi với mẹ của anh đi. Bác Jisoo tức giận tới tím mặt, răng liền tay lên định đánh đồng kha, miệng mắng để nói. Còn tiền nhân này, cô dám không để mặt tôi. Bàn tay của anh ta vẫn có chưa đáp xuống, thì bên tay liền vang lên một giọng nói con trai nạnh đồng. Cậu dám đồng vào một sợi đông của cô ấy, vậy cậu đừng mong còn cái tay này nữa. Bác sĩ du sững sờ, quay người lại thì phát hiện ra một người đàn ông dáng người cao lớn, đôi mắt sáng như sao, lạnh nhồng đang nhìn tới anh ta. Người đàn ông với cả khuôn mặt lạnh nhồng này chính là Trần Ninh. Đồng Kha nhìn thấy Trần Ninh thì là như gặp được cứu binh vậy, vội vàng trốn sau lưng của Trần Ninh, tức giận liền nói: Anh trẻ à, cái tên này giờ cho liu man với em. Bác Jisoo không ngờ rằng giữa đường nhảy ra một tên trình xảo kim. Anh ta hít mắt, hơi phun ra hơi dịu nhẹ nhẹ. Mẹ nhà nó chứ, Nài, nhà nhà mày ưa, mày là ai hả? Trần Ninh hỏ hứng để nói. Tôi là anh rể cô ấy. Bác Jisoo tét miệng liền cười nhạt. Anh dạy à? <cười> Người ta muốn chơi chính là em vợ mày đó. Ánh mắt Trần Ninh thì càng lạnh. Cậu xui xẻo rồi. Khóe miệng của Bác Jisoo khẽ nhách lên dường như cười và như không cười. người xôi xèo là mày. mày biết tao là ai không? tao là Park Ji-soo, tổng giám đốc tập đoàn Gemini đến từ Hàn Quốc đó. bố tao chính là Park Chung-ku, chủ tịch của tập đoàn Gemini này đó. tao có quyền miễn tội ngoại giao. cho dù tao có đánh chết mày ở đây, chơi đùa với em vợ mày thì đã sao nào? tao cũng chẳng có hận hấn gì đâu lúc mà Park Ji-sun nói những lời này thì bạn của anh ta cùng với cả vệ sĩ cũng đã đi tới tên nào thì cũng chừng đen nhìn tới Trần Ninh với cả ánh mắt hổng hẳn quyền miễn tội ngoại giao sắc mặt của Đồng Kha cũng hơi thay đổi người có thể có được quyền miễn tội ngoại giao ở trên toàn thế giới thì chắc chắn có ảnh hưởng vô cùng là lớn rồi mà tập đoàn Kimini chính là tập đoàn tài chính nổi tiếng Hàn Quốc cũng chính là một sự tồn tại hết sức quan trọng với cả nền kinh tế của thế giới Park Ji-sun lại là tổng giám đốc của tập đoàn Gemini này Còn chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Gemini nữa Nếu như mà Trần Ninh động vào cả Park Ji-sun Đưa nó lên một cấp độ ngoại giao Không chừng thì ngay cả Trần Ninh cũng sẽ gặp phiền toái. Vì vậy Đồng ca khéo tay áo của Trần Ninh liền khẽ nói Anh trẻ à chúng ta đừng có đôi co với bọn chúng nữa Hay là chúng ta đi thôi Park Ji-sun thấy Đồng ca kéo tay của Trần Ninh muốn giải đi Con tưởng rằng Trần Ninh sợ rồi. Anh ta dẫn theo mấy người bạn và vệ sĩ, chặn đường đi của Trần Ninh và cả đồng kha, hoanh hoang liền nói lớn Mẹ nhà nói chứ, các người định đi sao? Danh con, mày có thể cút, nhưng mà em vợ của mày, buộc phải ở lại đây chơi với tao một nháy. Trong lòng của Trần Ninh thì càng tức giận hơn, biểu cảm thì lại càng bình tĩnh, bình thản liền nói. Cậu đã chọc giận tôi thành công rồi. Bác Jisoo ngây người, chợt há hiểu niền cười đều, con <cười> giả vờ trước mặt tao nữa. Người đâu? Làm thằng này thành phế vật cho tao. Tao muốn thấy nó là ngỡ mắt rồi. Pháp Jisoo vừa rút nời, thì mấy tên bạn xấu ở bên cạnh anh ta và cả hai tên vệ sĩ, dáng người cao to, đồng loạt ra tay, cười đều dạ bao vây lấy cả Trần Ninh. Mà Trần Ninh thì lạnh lùng khờ một tiếng, nhanh như chớp, đá ra vài cú, vài cú đá trần bịch bịch. Bọn thuộc hạ của Park Ji-sun thì tất cả đều đã bị Trần ninh đá trúng ngực. Tên nào thì cũng đã bị nổn lại và phun máu tươi ra nặng nề rơi xuống dưới đất. Những vị khách phê lại nhìn xem cách đó không xa thì đều nhốn nháo nà thất thanh Park Ji-sun thì càng nhìn không nổi, trừng to mắt, hít một hơi lạnh Người Hàn Quốc đều phải là thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mấy tên bạn của anh ta đều đã từng là đi lính Thân thủ thì không tệ, mà hai tên vệ dĩ của anh ta... Cũng đã từng là cao thủ được mời đến với cả mức nương rất cao. Nhưng mà không ngờ lại không chịu nổi một cú đá ở trước mặt của Trần Ninh như vậy. Trần Ninh đã bay mấy tên tay sai. Ánh mắt lập tức dừng lại trên người của Park Ji-sun. Sát khí lạnh đồng. Park Ji-sun bị dọa cho tới mức nào đảo nuôi về phía sau. Sun dậy điên nói. Mày, mày, mày, mày lại dám đánh cả người của tao bị thương ư Mày gây chuyện lớn rồi. Trần Ninh cười lạnh đồng. Tôi không những dám đánh người của cậu bị thương, còn dám giết cả cậu nữa, có tin không? Chính vào lúc này thì Vương Chi Hằng, đội trưởng đội điều tra hình sự dẫn theo mấy cảnh sát hình sự vội vàng chạy tới. Hóa ra thì ở bên cảnh sát hôm nay là được thông báo rằng phải chú ý bảo vệ chủ tịch Park Sung Won và cả tổng giám đốc Park Ji-sun đến từ tập đoàn Ghe Mini. Hai người này đều là những người ở nước ngoài có thân phận không đơn giản, không được xảy ra rắc rối gì ở Chung Hải. Vương Chi Hành nhận được điện thoại, báo cảnh sát của ông chủ nhà hàng, vội vàng liền đi tới. Nhưng mà điều khiến cho Vương Chi Hành không ngờ này, người này xảy ra mâu thuẫn với cả công tử Park, khách mời đến từ nước ngoài, lại chính là Trần Ninh. Vương Chi Hành sợ hãi, vội vàng tiến lên cười để nói. Anh Trần, anh Park, hiểu lầm, hiểu lầm lớn rồi, mọi người trước tiên đừng động tay động chân, có gì cứ bình tĩnh để nói. Park Ji Sun và bố của mình, chính là Park Sung Hoon, buổi sáng ngồi máy bay riêng hạ cánh xuống sân bay Trung Hải đã được các lãnh đạo của thành phố Trung Hải cùng nhau liền chào đón nhiệt liệt. Ở trong đó thì có Vương Chi Hành ở đội ngũ nghênh đón. Park Ji Sun lúc này nhìn thấy Vương Chi Hành như là nhìn thấy cứu binh vậy, lập tức tiến lên lớn tiếng liền kêu la lói. Đội trưởng Vương, anh thấy đúng lắm. Chính miệng thị tôn các anh đã giao phó rằng anh phải bảo vệ tốt cho chúng tôi. Đưa cậu lăm nữ này vô lễ với tôi Còn đánh cả bạn bè vệ sĩ của tôi bị thương nữa Anh bắt bọn họ lại nghiêm trị đi Vương Chi Hạnh mồ hôi đầy đầu Cho dù là Trần Ninh hay là park ji Xuân Thì anh ta đều không thể chọc vào nổi Anh ta cười cười để nói Cường tự park à đừng có kích động Có gì có bình tĩnh để nói Trần Ninh khép mắt như cười lại không cười nhìn tới Vương Chi Hạnh Bình thản để nói Đôi trưởng Vương à cậu ta làm mạn anh ư Một câu hỏi đơn giản như vậy Nhưng mà lại khiến cho Phương Chi Hành đờ người ra Anh ta với cả Bác ji sun Thì đương nhiên không phải là bạn bè Nhưng mà ở trước mặt của Bác ji sun Anh ta lại không tiện phủ nhận Dẫu sao thì Bác ji sun cũng là khách quý Quan trọng từ nước ngoài tới lại có quyền miễn tội ngoại giao Chính miệng thị tôn Đã ra phó phải phục vụ thật tốt Cuối cùng thì Phương Chi Hành chỉ có thể nói nhỏ giọng Trả lời Trần Ninh Anh Trần à Vì này là tổng giám đốc tập đoàn Gemini, con trai của chủ tịch tập đoàn tài chính Gemini nổi tiếng Hàn Quốc, Park Ji-sun. Cậu ấy có quyền miễn tội ngoại giao, là khách quý quan trọng của thành phố Trung Hải chúng ta, là bạn bè ngoại quốc. Trần Ninh lại đụng lại liền nói, Bạn bè ngoại quốc là bạn với người Trung Quốc chúng ta, buộc phải tôn trọng chúng ta, chúng ta mới tôn trọng cậu ta được. Cái đám này ra cho liêu Minh với các em vợ tôi, quay dối sinh dựa. Anh là đội trưởng, đội trị an, điều trị hình dự, có vẻ cũng nên có trách nhiệm không? Phương Chi Hằng mặt đầy là khó xử, ấp ứng để nói. Anh Trần à, công tử Bắc có quyền miễn tội ngoại giao. Theo như quy định, tôi không thể bắt cậu ấy. Bác Chi Xuân thì cũng không hài lòng, hét nên nói với cả Phương Chi Hằng. Đội trưởng Vương à, anh ta là ai? Nói ra ở đâu vậy? Không biết tôi có quyền miễn tội ngoại giao ư? Vương Chi Hành thì còn chưa kịp giải thích, Park Ji Sun nhảy bành pháo hóng hét, bước lên vài bước. Í vào việc có Vương Chi Hành và mấy tên cảnh sát hình sự ở đây, cậy anh ta là có quyền mỗi tội ngoại giao. Anh ta tỉ tiện giơ tay định vỗ tát vào mặt của Trần Ninh, cười lạnh ngùng điện nói: Đấu với tao ư? Mày là cái thá gì chứ? Mày muốn bắt tao ư? Có tin giờ tao sẽ bảo đội trưởng Vương bắt mày lại hay không hả? Vương Chi Hành thì nhìn cảnh này sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Ý thức được sắp hỏng bét rồi. Quả nhiên, tay của Park Ji-sun thì vẫn chưa vỗ lên được mặt của Trần Ninh. Trần Ninh thì đã ra tay rồi. Rắc rắc. Một tiếng gãy rời của xương người khác liền phàng lên. Trần Ninh lại tiếp tục bẻ gãy luôn cả cổ tay của Park Ji-sun. À! Park Ji-sun phát hiện ra tiếng kêu thảm thiết như là con nợn bị chọc tiết vậy. Trần Ninh bẻ gãy cổ tay của Park Ji-sun. Nhưng mà vẫn chưa có nguôi giận Anh ta giơ tay nện cho Phát Di Xuân một cái bạt tay Thật là mạnh Bộp một tiếng Phát Di Xuân phun ra máu tươi Còn lẫn cả răng cái già nữa Tất cả bay lệch hết ra ngoài Nặng nề rơi xuống dưới đất Mọi người có mặt ở hiện trường đều ra sững sờ Vương Chi Hành thì cũng đã hoàn toàn ngây ngốc ra thầm nghĩ Chết rồi, chết mẹ như nó rồi Giờ thì xong đời rồi Trần Ninh hổ lạnh liền lại nói Cái thứ gì chứ Vẫn thật sự cho rằng mình là người đến từ nước ngoài thì thay trí hơn người. Dám cười chuyện ở Trung Quốc chúng tôi đánh cậu thế này. Quyền miễn tội gì cũng sẽ không có ích hết. Ở hiện trường có rất là nhiều khách hàng nghe lời này của Trần Ninh đều không nhìn được liền tiếp bỗ tay. Cảm thấy lời của Trần Ninh nói thật sự là quá hay. Đường đường là một đất nước Trung Hoa, hả có thể để cho ngoại đặc phách nói Hai mắt của Đồng Kha cũng liền sáng ngợi. Nhìn Trần Ninh với vẻ mặt đầy là sông bái, trong lòng thì kiêu ngạo điện nói, đây mới đúng là anh sẻ của tôi chứ. Người đàn ông tài giỏi nhất thiên hạ, không có ai bằng đâu. Phòng tiếp khách, tập đoàn Ninh Đại Đội ngũ quản lý cấp cao của tập đoàn Ninh Đại do tổng Sinh Đình dẫn đầu đang nói chuyện với cả Park Sung-ku, chủ tập đoàn Gemini. Họ ngồi hai bên giải phân biệt rõ ràng đang tiến hành đàm phán hợp tác. Tập đoàn Keminie là một công ty lớn có tướng nổi tiếng ở trong thế giới. Mà lần này thì tập đoàn Vinh Đại nằm muốn mua đơn hàng thiết bị sản xuất thuốc trị giá khoảng tầm 200 triệu tệ. Đối với tập đoàn Keminie thì thật ra cũng không tính là đơn hàng lớn. Dù dĩ thì Park Sung Gu coi trọng, thậm chí đích đệ thân đến tận Trung Quốc gặp mặt và đàm phán hợp tác với Tổng Giám Đình. Thật ra thì đã là nhìn trúng vaccine ung thư gan của Tống Sinh Đình. park Xuân go là vừa nhìn thì đã nhận ra rằng vaccine ung thư gan có thể mang đến một cơ hội làm ăn to lớn. Ông ta bày tỏ là mong muốn bán thiết bị sản xuất thuộc trị giá khoảng 200 triệu tệ cho Tống Sinh Đình với giá siêu rẻ là 100 triệu tệ. Nhưng mà lại có một yêu cầu. Đó chính là yêu cầu Tống Sinh Đình chuyển nhượng cho ông ta quyền đại lý ở nước ngoài. Hay nói cách khác thì vaccine ung thư của tổng sinh đình sản xuất chỉ có thể tiêu thụ ở trong nước tất cả các thị trường nước ngoài thì đều thuộc về tập đoàn Gemini tổng sinh đình sớm biết rằng, rằng hợp tác với tập đoàn Gemini này thì tập đoàn này sẽ là thường xuyên đưa ra một điều kiện đi kèm hạ khắc nhưng mà cô không ngờ rằng yêu cầu của Park Sung Gu lại chính là quá đáng như vậy họ lại đã yêu cầu chuyển nhượng vaccine ung thư cho tập đoàn Gemini Tại tất cả các thị trường nước ngoài trừ Trung Quốc Ý của Park Chung-ku về cơ bản chính là Có bán ở trong nước là được rồi Đừng có mơ bán ra khỏi biên giới Càng đừng mơ nhìn ngó ra thế giới Bởi vì quyền đại ní vi phạm thế giới là tôi đã thầu hết rồi Lúc này Tống Dinh Trầm giọng Niên nói Ông Park à, chúng tôi biết rằng thiết bị của tập đoàn các ông vô cùng là tân tiến Cũng rất là hy vọng có thể nhập khẩu thiết bị từ chỗ các ông, nhưng mà yêu cầu các ông đưa ra là quá hỏa khắc, tôi không có cách nào đáp ứng được. Bác Trung Quốc hơn 50 tuổi, bằng mắt thì rất là to, khiến cho ông ta nhìn thì có vẻ hơi giống là mắt cá chết. Lúc này thì đôi mắt cá chết của ông ta đang rất là phấn thú, đào trên thân hình mảnh mai của Tống Duyên Đình trong đầu điện nghĩ Cô gái này thật ra thì cũng chính là một cực phẩm, lại còn đẹp hơn cả nữ minh tinh của Hàn Quốc chúng ta. Nhưng mà ngoài miệng thì ông ta bình tĩnh lại liền nói À, cô tổng à, hãy cứ suy nghĩ thêm đi Công ty nhỏ như là các cô có thể hợp tác với tập đoàn Game Mini chúng tôi Thì đây chính là một vinh hạnh của các cô đó Tập đoàn Game Mini của chúng tôi, sức mạnh hùng hậu, có đối tác làm ăn như chúng tôi Công ty nhỏ của cô mới có thể tiếp tục tồn tại và đi càng xa hơn Park Sung-woo vừa nói xong, trợ lý của ông ta liền cầm điện thoại lại gần nói nhỏ chủ tịch à đại sự không ổn rồi công tử bác ăn cơm ở nhà hàng bị người ta đánh rồi Park chung nghe như vậy thì kinh ngạc cậu nói cái gì trợ lý sợ hãi liền trả lời vừa rồi ở phía bên cảnh sát gửi tin tới công tử bác đã bị người ta đánh rồi tay phải bị gãy xương răng cũng đã bị đánh rụng tới mấy chiếc đang tiếp nhận ở trong điều trị bệnh viện đồng thời thì phía cảnh sát còn chỉ ra rằng tông từ bác có dính liếu đến các tội danh như là treo gạo con gái và đánh nhau bác trung cô giận đến mặt cài giá thành phố trung hải làm ăn cái kiểu gì vậy né nào không biết rằng đến là con trai của tôi có quyền miễn tội ngoại giao sao bọn họ cũng không bảo vệ được an toàn cho con trai tôi né nào lại còn muốn bắt nó ư thật chính là làm gì có cái nệ đó chứ Tống tiến đình thì cùng nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn ninh đại cũng đã kinh hoàng nhìn tới bác trung cô Này có người đánh trọng thương cả con trai của bác Sung-ku, trả trách rằng ông ta lại giận dữ và thất nể như vậy. Bác Sung-ku tức giận nhìn sôi sụp, hỏi trả ní, có hỏi rõ là ai đánh thương con trai của tôi chưa? Trả ní nhanh chóng lại nhếch nhìn tới Tống Duyến Đình, sau đó thì nói ra khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thưa Chủ tịch, không thủ đánh công tử bác bị thương chính là chồng của cô tổng Chủ tập đoàn Ninh Đại Trần Ninh cái gì mọi người có mặt tại đó đều ngây người sao mặt tống sinh đình thì cũng đã thay đổi lớn rồi trà ninh lại đánh con trai của ông chủ bác bị thương nặng như thế này chính là một gây phiền phức lớn rồi bác sung cô chạm trái liền quay đầu ánh mắt đáng sợ nhìn thấy tống sinh đình hóa ra nơi chồng cô đánh bị thương con trai tôi tống sinh đình à cô thật to gan cô thế này chính là đang khiêu khích chiến sự uy nghiêm của tập đoàn gemini chúng tôi đó Tống Sính Đình nghe vậy thì liền sốt sắng, vội vàng liền nói: "Ngài bác à, chuyện không phải là những ngài tưởng tượng đâu, tôi tin nhất định là có gì hiểu nằm." Bác Sung Cô thì lạnh lùng ngắt lời Tống Sính Đình: "Cô không cần phải giải thích, tôi đã quyết định hủy bỏ hợp tác với các cô, còn nữa, tôi sẽ phong sát công ty Ninh Đại các cô, ở trong giới máy móc và thiết bị sản xuất thuốc, các cô đừng hòng mua được thiết bị sản xuất thuốc tần tiến đi. Hơn nữa, chồng của cô đánh con trai của tôi bị thương." Chuyện này cũng chưa xong đâu Các cô cứ chờ tôi trả thù đi Nói xong thì Park Sung-woo dẫn theo thuộc hạ bực tức rời đi Tống Sinh Đình vừa sốt sáng lại vừa tức giận lập tức gọi điện thoại cho Trần Ninh Hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trần Ninh thì không có xấu xiếm Nói hết việc Park ji soo treo gạo đồng kha Và cả hành vi không hách tàn ác của hắn ta nữa Cuối cùng Trần Ninh nhìn nói Tuy rằng Park ji soo đã là vào viện Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong đâu Sao anh còn muốn để cho phía cảnh sát bắt anh ta? Nếu không, anh ta cho rằng ý vào quyền miễn tội ngoại giao là có thể nộng hành ở Trung Quốc chống ta sao? Tống Sinh Đình thì cười khổ nên nói Bác Sĩ Xuân có quyền miễn tội ngoại giao có phạm tội ở phía cảnh sát thì cũng không có quyền bắt anh ta được Ngược lại là anh đã đánh anh ta Đại sứ quán của bọn họ nhất định sẽ đưa ra kháng nghị, yêu cầu nghiêm trị anh Trần Đình à, lần này anh thật sự đã gây ra họa lớn rồi Còn nữa, Park sung gun cũng đã đưa ra lời độc ác, sẽ không hợp tác với chúng ta nữa, còn sẽ phòng sát toàn diện chúng ta, để cho chúng ta không mua được thiết bị sản xuất thuốc tân tiến. Trần Ninh thì khẽ cười điện nói, phòng sát chúng ta, ừ, Park sung gun quá là đề cao sức mạnh của game mini bọn họ rồi. Ông ta không hợp tác với chúng ta, đó chính là tổn thất của bọn họ đó. Còn về thiết bị sản xuất thuốc, anh đề nghị mua của công ty Phinong ở trong nước chúng ta, để cho anh giải quyết. Tống Dính Đình thì kiệt sức Cô không nhìn được trách cứ Trần Ninh Thôi anh bớt khoác lác cho em đi Em đã nói với anh rồi Công ty phi nông là xí nghiệp của quân đội Vô cùng là nổi tiếng Thiết bị của bọn họ sẽ không bán cho công ty tư nhân nhỏ bé như chúng ta đâu Tống Dính Đình nhìn thở dài và bỏ đi Nói với anh thì Những điều này cũng không có hiểu Hợp tác với tập đoàn Gemini Chắc là không có hy vọng nữa rồi Sau này em sẽ liên lạc với các công ty thiết bị sản xuất thuốc làm thiền ở tỉnh Giang Nam. Chúng ta hy vọng rằng có thể nhập được thiết bị từ công ty bọn họ về. Nhưng mà Trần Ninh, anh cũng phải cẩn thận chút đi. Khoảng thời gian này sẽ không có việc gì tốt thì anh đừng có ra ngoài nữa, ra ngoài ít thôi. Park Sun-gun đã tuyên bố rằng sẽ trả thù cho con trai ông ta đó, muốn trả thù anh đấy. Trần Ninh hừ lạnh lòng. Quả nhiên, có một người bố như vậy mới dạy ra một thằng con trai như thế. Bác Jisoo hóng hách tàn bạo như vậy. Phát ra đều đã học từ bố anh ta. Và em không cần phải lo lắng đâu. Bác Sung Kul không có chọc vào anh thì không sao. Nếu như ông ta chọc vào anh, vậy thì kết cục ông ta còn thảm hơn cả con trai của ông ta nữa. Tống Chính Đình thì đau đầu thầm nghĩ. Người ta là chủ tịch tập đoàn Game Mini. Đâu phải là người anh chọc nổi chứ. Nhưng mà cô không có nói ra đời này. Kiều này duyệt y phong của chồng mình, giúp cho kẻ địch này chỉ có dặn sò Trần Ninh chú ý an toàn. Sau đó thì nhìn cúp điện thoại. Phòng bệnh viếp, Bệnh viện Nhân dân thành phố Trung Hải. Bác sung Gun nhìn thấy con trai của mình bị thương. Ông ta nhìn tới cỏ má sương phổ của con trai, và cả tay phải đã bị gãy mặt đầy tức giận. Đáng hận mà. Bác ji Xuân thì làm vẻ đáng thương liền nói, bố, bố phải trả thù giúp con. Bắc Sung Gun gật đầu, bố Nhật Đình sẽ không bỏ qua cho anh ta, còn cứ dưỡng thương cho khỏe trước đã. Nói xong, Bắc Sung Gun dẫn một đám thuộc hạ ra khỏi phòng bệnh. Bắc Sung Gun nói với cả trận ý ở bên mình, câu gọi điện thoại cho Tống Sinh Đình, hãy nói rằng giờ tôi đang rất tức giận, bảo cô ta ăn mặc đẹp một chút, đến phòng quán rượu để cho tôi chút giận. Nếu như cô ta không đến, vậy thì công ty linh đại sẽ bị tập đoàn Gemini chúng ta trên ép phong sát toàn diện. Còn nữa, chồng của cô ta là Trần Ninh, cũng đừng có mong sống nữa. Trần ý chậm giọng nên nói. Tuần này, Nhà hàng Viking in Terror Tòa nhà lớn của Trung Hải Cả nhà của Trần Ninh và Đồng Kha đang ăn cơm tối. Tâm trạng của mọi người cũng không có tệ. Duy chỉ có Tống Sinh Đình tỏ ra có nhiều tâm sự. Tống Trọng bên và Mãi Hậu Nè thấy vậy có mài niên hỏi. Tiểu Đình à, con sao thế? Tống Dính Đình cười cười niên nói. Ừ, không sao ạ, công ty mua thiết bị khả phải một chút phiền phức mà thôi. Trần Đinh thì niên an ủi. Việc mua thiết bị sẽ không cần phải lo lắng đâu. Game Mini không muốn bán thiết bị cho chúng ta. Vậy chúng ta cứ liên hệ với công ty kháng. Sau này anh sẽ liên lạc với cả công ty Phinong. Và công ty Phinong bán thiết bị cho chúng ta với giá thấp. Tống Sinh Đình không nhìn được nữa, liền lườm. Đã nói với anh rồi, là công ty phi nông, là sĩ nghiệp quân đội, thiết bị của bọn họ đều là thiết bị tân tiến nhất, có khoa học kỹ thuật cao nhất. Nhưng mà chỉ có cung cấp cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước, có mô khơi hình lớn, sẽ không bán cho doanh nghiệp tư nhân nhỏ như chúng ta đâu, anh hiểu chưa? Hơn nữa thì anh lại còn có cả vọng tưởng muốn công ty phi nông bán thiết bị với cả giá thấp cho chúng ta á, anh đúng thật là, là mơ rồi. Trần Ninh thì cười hết mắt liền nói. quy tăng đều là dùng để phá vỡ cả thôi. Không thử qua sao có thể biết được. Chuyện liên lạc với công ty phi nông để mua bán thì cứ sao cho anh giải quyết. Tống dính đình không đành lòng đã kích tích cực của Trần Ninh. Cô thuận miệng liền nói. Nếu anh đã muốn thử, vậy thì thử một chút đi. Vậy thì tùy anh vậy. Cô cảm thấy rằng Trần Ninh không thể nào giải quyết được công ty phi nông. Bởi vì đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Cô thầm nghĩ. À, bây giờ nối thoát duy nhất Chính là công ty thiết bị sản xuất thuốc Lam Thiên Hy vọng là Có thể mua được thiết bị từ chỗ bọn họ Nếu không thì đúng là phiền phức rồi Ngay vào lúc này Thì chuông điện thoại của cô bỗng nhiên phàng lên Cô nhìn thấy giấy số hiện trên điện thoại Hơi có sững sở Sau đó có chút ngạc nhiên nghi ngờ Bởi vì đây chính là giấy số điện thoại của Park Sung-gun Chủ tịch Gemini Nẽ nào Ông ta đã đổi chú ý rồi ư? Tống Dinh Ninh cầm điện thoại, bảo Trần Ninh và mọi người ăn cơm trước. Tự cô bước ra hành lang, chỗ không có người nghe điện thoại. Người gọi điện thoại tới chính là Hà ha Dung Hong, trợ lý của Park Sung-gun. Anh ta truyền đạt lời của Park Sung-gun, không thiếu một chữ, nành nông y hiếp để nói. Cô Tống à, hiện giờ chủ tịch của chúng tôi đang rất tức giận đó, hậu quả rất là nghiêm trọng. Nếu cô không muốn bị tập đoàn Gemini chúng tôi chèn ép phòng sát toàn diện có không muốn chồng cô chết vậy cô hai ngoan ngoãn tới khách sạn Aton dùng thân thể của cô để cho chủ tịch chúng tôi chút giận đi Tống Sinh đình nghe vậy vừa kinh ngạc vừa tức giận vừa sốt sắng lại vừa đạp bực xấu hổ và giận dữ để nói xin lỗi xin hãy chuyển lời tới ông Pap tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu côn đồ vô lý kiểu này của ông ấy đâu cũng mong rằng ông ấy hãy thể hiện sự tôn trọng một chút đi Hà Jun Hon lạnh lùng điện nói, đây là đường sống duy nhất của chồng cô và cả công ty cô đó. Lửa tiếng nữa, nếu cô không có xuất hiện, chồng và cả công ty của cô sẽ xong đời rồi. Nói xong thì Hà Jun Son không có phí nhiều lời với Tống Sinh Đình nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Tống Sinh Đình nắm điện thoại, mắt trắng bệnh. Trần Ninh thấy Tống Sinh Đình nghe điện thoại xong, quay lại, sắc mặt cũng thay đổi. Anh Hiền ý thức được cuộc điện thoại Tống Sinh Đình nghe là có vấn đề. Vì vậy, anh ân cần liền hỏi. Thế nào? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Tống Sinh Đình biết tính khí của Trần Ninh. Chuyện ghét nhất chính là cô bị ức hiếp. Nếu như để Trần Ninh biết được rằng Park Sung-gun uy hiếp cô như vậy, đoán chừng thì với tính cách bạo nực của Trần Ninh, thì chắc chắn chưa nói xong thì đã giết tới khách sạn nhiều mạng với cả Park Sung-gun rồi. Cô biết sự nợi hại của tập đoàn Gemini hơn nữa thì hai bố con Park Sung Gun đều là có quyền miễn tội ngoại giao. Nói theo lẽ bình thường thì chính là giết người cũng sẽ không phạm tội. Tống Tĩnh Đình sợ Trần Ninh đi tìm Park Sung Gun nhiều mạng, càng sợ rằng Trần Ninh bởi vì chuyện này mà mất đi tính mạng. Vì vậy có giả vờ vui vẻ, nắc đầu và nói không có gì đâu. nào chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi. Mọi người mau nếm thử món cá này đi, mùi vị rất là tươi và ngon đó. Bồ rắn giả vờ không có chuyện gì Của Tống Dĩnh Đình Có thể nửa được đám người Tống Nhọng bên Nhưng mà không có nửa được Trần Ninh Trần Ninh thì tỉnh bưng liền nói Anh vào phòng vệ sinh Mọi người cứ ăn đi Nói xong anh liền đi ra ngoài Cầm điện thoại gọi cho điện trự Anh kiểm tra giúp tôi Vừa rồi nã gọi điện trọc vợ tôi không vui Một câu nói của Trần Ninh Lập tức mấy bộ ngành thông tin Và cả tổ chức hacker đỏ đen Cấp quốc gia cũng đã lập tức hành động Chỉ trong mấy phút điền trừ gọi lại cho trần ninh báo cáo niền nói thiếu sói à là thuộc hạ của park sung gôn chủ tịch tập đoàn keminie đã gọi điện cho yêu cầu thiếu phụ nhân park sung gôn lấy việc chèn ép công ty ninh đại và cả tính mạng của cậu để uy hiếp ép buộc thiếu phụ nhân đến khách sạn hiến thần sắc mặt của trần ninh trầm xuống được tôi biết rồi điền trừ nhịn không được niền dò hoại. thiếu gia park sung gôn quá hống hách rồi Nói dám dồn sự chú ý nên thiếu phu nhân ư. Có cần tôi đưa quân đến khách sạn trực tiếp diệt ông ta luôn không? Trần Ninh Bình Thản liền nói, Tập đoàn Gemini là tập đoàn tiếng tam lửng đấy của Hàn Quốc. Park sung gun là thành viên quan trọng của tập đoàn Gemini. Có quyền miễn tội ngoại giao ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc chúng ta. Thân phận của anh ta quá là nhạy cảm. Nếu anh dẫn quân đây diệt ông ta thì chắc chắn sẽ gây ra làn sóng phẫn nộ toàn cầu chuyện này thì anh không thích hợp ra tay rồi để tôi dẫn đồng thiên bảo là có thể giải quyết được điền trừ cung kính liền nói tuần này trần ninh cúp điện thoại sau đó liền nói với cả tống sinh đình và mọi người rằng anh có chút việc sau đó thì anh liền rời khỏi nhà hàng trước rời khỏi nhà hàng đồng thiên bảo đã dẫn theo mấy tên thuộc hạ đắc nực kính cẩn chờ đợi trần ninh lạnh lùng liền nói đến khai sạn à toàn Đồng Thiên Bảo hết sức cung kính nhìn nói: "Vâng, thiếu gia." Phòng tổng thống khách sạn Atton. Park sung kun mặc một áo tắm màu trắng, ngồi ở trên ghế sofa, trong tay cầm một ly champagne. Ông ta híp mắt không vui hỏi người trợ lý ở bên cạnh: "Sao, tổng sinh đình vẫn chưa tới hả Trợ lý Ha Sun-hon vội vàng cười theo liền nói: "Chu tịch ạ, ngài yên tâm đi." Điều kiện tôi đưa ra thì chắc chắn Tống Dinh Đình sẽ không cách nào cử tuyệt đâu. Cô ta nhất định sẽ ngoan ngoãn hiến thần thôi, trừ khi cô ta không quan tâm tới công ty và cả tính mạng của chồng cô ta nữa. Trên mặt của Park jong Won thì tràn đầy một sự mong đợi. Cô ta chính là người con gái phương đông đẹp nhất mà tôi đã từng thấy. Mấy đứa con gái mặt thảm mỹ một màu ở trong nước chúng ta, chẳng có ai sánh được với cô ta cả. Trợ lý liền lấy ra một nọ thuốc, kính cần đặt lên trên bàn uống nước, nịnh nọt liền nói. Ngài chủ tịch à, mấy viên trong nọ này đều chính là năng hộ hoàn đó. Một viên đã có thể khiến ngài mạnh như dòng họ rồi. Hy vọng tối nay, ngài và cô Tống có thể vui vẻ tụt cùng. Trên mặt già nua của Park Sung-gu, hiện lên một nụ cười mập mờ, vỗ vai trợ ý tán thưởng liền nói. Tiểu thờ nhà cậu, được lắm, rất biết làm việc. Ra ngoài chờ đây Đóng sinh mình đến lập tức thông báo với ta Vâng, thưa ngài chủ tình Trò lý liền nuôi xuống Đi về phía cửa Ông ta vừa bước đến cửa Bỗng nhiên cửa phòng vang rầm một tiếng cực lớn Cả cánh cửa đã bị người ta đạp bay Xít đổ về phía của người hắn Bịch Trò lý đã bị cánh cửa đạp cho đầu óc khổ noạn Ngã xuống đất Cánh cửa cũng đè lên người của anh ta Sau đó thì anh ta liền hoảng sợ Nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng cao lớn Mắt như là ngôi sao Dẫn đem một đám thuộc hạ đi vào Trần Hí vừa kinh hãi lại vừa tức giận Vừa sái sùa muốn đẩy cánh cửa Đang đè lên trên người anh ta ra Vừa phẫn nộ hét lên điện nói Các người là ai? Có biết đây là phòng của ai không hả? Vệ sĩ, vệ sĩ bên ngoài đâu? Đều chết hết rồi hả? Người đào cửa tiến vào Nằm một nhóm đi cùng với cả Trần Ninh Và Đồng Thiên Bảo Đồng Thiên Bảo tết miệng cười nói Đừng có chửi mẹ kiếp nữa Mấy tên vệ sĩ quèn các người bây giờ đèo đang nằm hết ở dưới đất rồi, cái gì? sắc mặt của Trận Nĩ thay đổi lớn, anh ta tăng thêm tốc độ, muốn đẩy cánh cửa đang đè lên người ra, nhưng mà Trần Ninh với khuôn mặt đầy nạnh nồng đã giẫm một chân lên cánh cửa, chỉ trong nháy mắt, dường như là có sức mạnh của hàng vạn quân ở trên cánh cửa vậy, cánh cửa nhanh chóng đè bẹp cơ thể của Trận Nĩ, xương ngực phát ra tiếng sắc sắc nhẹ, khiến cho ngực của Trận Nĩ sắp nổ tung. Trần Ninh giám lên cánh cửa, chẳng buồn nhìn tới Trần Lý mặt đầy đau khổ, mở miệng nhưng mà lại không nói nên lời, đang nằm ở dưới cánh cửa. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào tên Park Sung Gon ở trên ghế sofa, đang vô cùng kinh ngãi nhận lệnh điện thoại. Ông chính là lão giả hảo sắp, hồ gia vợ tôi. Park Sung Gon hoảng sợ nhìn tới Trần Ninh, đặc biệt là Trần Lý đang nằm ở dưới chân của Trần Ninh kia, dần dần không còn đồng tính nữa. Ông ta liền sợ hãi rồi nói: "Cậu chính là Trần Ninh ư?" Trần Ninh liền nói, "Đúng vậy, ông không nên chọc vào tôi." Park Sung Gun run dài liền nói, "Tôi, tôi là chủ tịch tập đoàn Gemini, là thành viên quan trọng của tập đoàn. Tôi có quyền miễn tội ngoại giao ở Trung Quốc các người. Các người dám động vào tôi, đại sứ quán chúng tôi chắc chắn sẽ không chịu đại yên đâu. Các người hãy đợi bị trừng phạt một cách tàn khốc đi." Trần Ninh thì bỏ ra khỏi cánh cửa, không nhanh không chậm đi về phía của Park Sung Gun giáo ông còn dám uy hiếp tôi không? Park Sung-gu nhìn lên trọn ý đã ngất đi. Toàn bộ sương ngực đã bị đè gãy rồi. Nhìn lại tới ánh mắt của Trần Ninh. Đang giống như là nhìn thấy ác ma vậy. Ông ta thất thành hét lên. Cậu muốn làm gì? Trần Ninh thì vỗ mặt của Park Sung-gu khẽ cười nhẹ nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không xiết ông. Cũng sẽ không đánh ông. Trần Ninh vừa nói xong, thì ánh mắt liền tia xuống nọ thuốc nhỏ ở trên bàn uống nước kìa chú ý đến mấy chữ nông hộ hoàn ở trên nọ thuốc và cả dòng chữ nhỏ ni ti nói rõ hiệu quả của thuốc và ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Jolly Trần Ninh xoay người vẫy tay với cả anh chàng da đen vạm vớ nặng tới 125 kg cao khoảng độ 2m2 ở trong đám thuộc hạ ở bên cạnh của đồng thiên bào người da đen này chính là Jolly nhà vô địch mới của giải quyền anh ở chợ đen ngầm của đồng thiên bảo trên võ đài quyền anh ở chợ đen jolie đánh đầu thắng đó giống như là con mãnh thú vậy ngoài khả năng đấm bốc giỏi ra thì anh chàng này còn chính là một có một tật xấu đó chính là xu hướng sinh lý của anh ta không bình thường anh ta không thích phụ nữ đẹp mà anh ta lại thích là trai đẹp hơn nữa thì còn lấy việc cưỡng bức đàn ông làm thú vui Johnny nghe thấy Trần Ninh gọi tên mình Anh ta vội vàng đi tới cung kính để nói Thiếu gia, Xin hỏi cậu có gì dặn dò so? Trần Ninh ném nọ nông phổ hoàn Ở trên bàn cho Johnny Sau đó chỉ vào Park Chung-kung Vẫn đang mặc quần áo tắm Bình thản nên dặn dò so. Tối nay ông ta là của cậu đó Bình thường não già này hay cưỡng hiếp không ít các cô gái vừa tội Tối nay cậu hay cho ông ta biết mùi vị Bị cứng bức như thế nào đi Cách gì Sắc mặt của Park Sung Gun thay đổi liền lớn, còn đáng sợ và kinh hoàng hơn, nghe thấy là giết ông ta, ông ta như là một con mèo bị dẫm phải đuôi, thét lên và nhảy dựng dậy, ở trong lòng thì kêu gào hét nhỉ nói: "Đừng mà, xin các người, tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi." Chan đi thì khẽ cười. "Ông biết sai rồi, nhưng mà đáng tiếc đã muộn rồi. Giờ đi tối nay hãy chăm sóc ông ta cho thật tốt nha." Chan đi thì cười gằn lên nói: "Đi tôi sẽ làm vậy thưa thiếu gia nói xong thì johnny nhìn như con mảnh thú nhào về phía của park sung koon dễ dàng ôm chầm lấy ông ta đồng thời thì cởi cái áo tắm của ông ta ra channing xoay người rời đi nhóm người đầu tiên bảo cũng dẫn theo cả trật lý đang hấp hối kia đi đồng thời thì gắn lại cánh cửa lên cũng liền rời đi tiếng cầm thét của johnny tiếng kêu khóc thê lương của park sung koon không ngừng từ ở trong phòng truyền ra hai giờ sau thì mới ngừng lại. Không bao lâu sau thì Park Sung Gun nhân lúc Johnny ngủ, bước chân đảo đảo khập khiễng chuẩn ra ngoài. Nhưng mà ông ta vừa chạy ra hành lang, thì liền phát hiện sang Đồng Thiên Bảo lại đưa mấy tên thuộc hạ đứng canh ở bên ngoài. Đồng Thiên Bảo tết miệng cười, phát tay dặn dò mấy tên thuộc hạ. Haha, <cười> lỡ giờ này lại muốn nửa đêm chuẩn đi. ư. Các cậu đưa ông ta trở về, đưa về giường của Johnny. Sắc mặt của bác Trung Quân Ngoài đập tức biến thành cho thần Điên cuồng rái ruộng thét trói tài Không, không Nhưng mà cuối cùng thì Ông ta vẫn bị thuộc khả của Đồng Thiên Bảo Cưỡng ép đưa về phòng